các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. một chút ý nguyện hợp tác cũng đều không có làm cho nàng bởi vì không có đủ sức mà hết đường say sờ hạ từ dực nàng nghen răng rằng nghiến lợi mà gióng hắn anh không cần đi bệnh viện hắn nói lại một lần nữa thân thể vẫn như cũ vô lực nhưng ngữ khí kiên trì hơn so với trước vì sao chứ anh chán ghét bệnh viện Làng vị ưng thật sự sắp bị hắn làm cho bốc hỏa cũng không phải là con hít Thế nhưng lại nói ra đáp án đáng xấu hổ như vậy Anh thật sự là đậu bị cháy hồng rồi chứ gì Nàng giận trừng mắt nhìn hắn Thành âm cũng lạnh lùng cất lên Ở bên ngoài có tổ lạnh Bên trong có đá Em giúp anh làm túi chầm đá trầm lên trán Lập tức liền hạ sốt Hắn khàn khàn nói Nếu như đơn giản như vậy Thế giới này cũng không cần lấy thuốc hạ sốt Chỉ cần có đá ở trong tổ lạnh là được rồi Nàng vẫn như cũ trừng mắt nhìn hắn Trầm chọc kiêu khích trả lời Giây tiếp theo Đã thấy hắn nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt thống khổ khó chịu. Thật là đáng giận mà. Năng thầm rô một tiếng, nhất thời nhớ tới hắn đang là bệnh nhân đang sốt cao. Vì thế cảm thấy không dám chậm trễ kéo dài thời gian cùng hắn tranh chấp nữa. Vội vàng xoay người đi ra bên ngoài tìm tù lạnh, lục bên trong lấy ra mấy túi đá, thêm một chiếc túi nhựa cùng với một cái khăn mặt làm thành một túi đơn giản để giúp hắn hạ nhiệt độ. Thật là thoải mái mà. Khi đã trầm đặt trên cái trán nóng, hắn liền cằn cằn thở dài ra miệng. Anh chừng nào thì bắt đầu không thoải mái hả? Nàng hỏi hắn, đã uống thuốc hay chưa? Về phần có đi hay công bệnh viện, vấn đề này sẽ không cần phải hỏi nữa. Bữa sáng ít hầu đã không ổn lắm, mới ăn một chút thì cảm thấy đau. Nếu như buổi sáng liền cảm thấy không thoải mái, vậy thì tại sao không tới thể thuốc để xem chứ? Nàng không còi nhắc đi nhắc lại, nhìn thấy hắn trong nháy mắt liền nhanh ngậm mượn lại. Nhưng là tự biết mình đuối lý Làm tiểu thừa à Tôi đi mua thuốc về rồi đây Người chưa tới tiếng đã tới trước Trác tuyệt phong thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào Lăng Vị ương nhanh chóng quay đầu nhìn lại Ước chừng đợi 5-6 giây Mới nhìn thấy anh ta xuất hiện Anh đã trở lại ra tốt rồi Anh ấy đã tỉnh lại Giao cho anh chiêu cố đi Lăng Vị ương hướng tới anh ta nói xong Lại cầm lấy ví đặt ở một bên liền chuẩn bị rời đi Dù sao tình trạng của Hà tự dược Hiện tại không thể cùng nàng nói chuyện được. hơn nữa quan trọng là nếu tiếp tục ở bên cạnh hắn cư xử bốc đồng giống như đứa trẻ con, thì nàng sợ chính mình sớm hay muộn sẽ bị nhéo lỗ tai hắn rồi đem hắn trở thành đứa nhỏ không nghe lời mà giáo huấn. Cho nên tốt nhất vẫn là nhắm mắt làm ngơ đi. Chờ một chút, cô muốn đi đâu chứ? Chắc tuyệt phòng một bên giữ chặt móc treo ở phía của cô, bối rối mà cắt tiếng hỏi. Đương nhiên là về nhà rồi. Nàng trả lời một cách tự nhiên. Cô không thể đi." Anh ta kích động nói. Lăng Vị Ương chỉ cảm thấy khó có thể tin được. "Chắc tuyệt phần tiên sinh à? Vợ tôi vừa mới gọi điện thoại, nói rằng sinh khó, tôi không có biện pháp ở lại, phải lập tức đi tới bệnh viện ngay. Đây là thuốc hạ sốt, thuốc đau đầu, thuốc cảm, toàn bộ đều là giao lại cho cô." Anh ta phiền não, đem chỗ thuốc vừa rồi vừa mua giao hết vào trong tay nàng, trong lòng tràn đầy áy náy, sau đó còn nói thêm vào, "Từ giờ cũng giao cho cô, tôi phải đi rồi." viền cố giúp đỡ. xin chào. một chú ấy nói hết lời, anh ta lại một lần nữa xoay người vội vàng chạy đi. này, chắc tuyệt phong, anh này. lăng vị ương nghe người một chút, vùng dậy mà đuổi theo, phía sau lớn tiếng gọi, không nghĩ tới anh ta lại bắt đi tai ngơ, đảo mắt đã biến mất ở chỗ rẽ hành lang. nàng có có thể tin tất cả, không rõ sự tình như thế nào lại biến thành như vậy. nàng không phải chỉ cần tới gặp mặt hạt của hắn, nghe hắn nói một chút. Là sau đó có thể bỏ đi hay sao Kết quả vì sao Lại biến thành ở lại đây để chiếu cố hắn bị bệnh chứ Rốt cuộc Là có ai có thể nói cho nàng biết vì sao hay không Hít sâu phải hơi Lăng vị ơn nhận miệng xoay người Trở về phòng làm việc của hạ tử dược Đi đến bên người hắn Mà hắn giống như cảm giác được nàng bước đến Chậm rãi mà mở to mắt Nhìn chăm chú vào nàng Nếu như em đã muốn nói về Thì trở về đi Anh ở một mình cũng sẽ không chết được đâu Hắn bệnh mệt mỏi nói, nghe thế vậy nàng không tự chủ được mà nhíu mày. Muốn hay không em liên lạc với người nhà của anh hả? Nàng đi tới phía trước, nhất định tìm ai đó đến để chiếu cố hắn mới được. Bà mẹ của anh không có ở trong nước. Hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt không thoải mái. Nhị ca, và Tam ca đâu. Nếu xác định anh ấy thật sự còn có một hơi, thì bọn họ lúc đấy mới chịu ý đến. Hắn miễn cứng cất lời huyền đệ các anh tình cảm không tốt như vậy sao nàng nhíu mày nói ở hôn lễ đại ca hắn thật là không nhìn ra nha tốt lắm cho nên bọn họ tin tưởng vững chắc là anh sẽ không có khả năng bị một bệnh cảm mạo nho nhỏ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện